Nhà Trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chúng, quyển 22, chương 6. Thầm Vũ đang đứng trước cửa ra vào trọ. Mặt trăng tròn không ngừng vẩy ra những tia nguyệt quang màu bạc, giống như những câu thơ của Lý Bạch nói về nỗi nhớ quê hương. "Đang lo lắng cho bệnh tinh thần à?" Sau lưng Vũ vang lên một thanh âm, nàng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử tóc ngắn đang đẩy cửa xoay nhà trọ tiến ra. Kha Ngân Vũ. Thầm Vũ nhìn về phía Ngân Vũ, Đang chậm trái đi tới Bước nhanh tới nói Người như thế nào lại tới Là ngỗ nhiên nhìn thấy người ở bên ngoài Ngân vũ thở sâu nói Biện tinh thần, vận khí của hắn một mực, mực rất tốt Ta đã cùng hắn ước định Nhất định phải sống trở về Thần vũ bỗng nhiên bước về trước một bước Khóe mắt đã có vẻ nước chảy ra Kha ngân vũ tiểu thư thuộc xin lỗi, thực xin lỗi Lúc trước ta đã vu hãm ca ca ngươi Dẫn tới người thiếu chút nữa thì hiểu lầm hắn Là lỗi của ta Kỳ thật ta vẫn một mực muốn chính miệng nói xin lỗi ngươi, bất quá ta cũng biết, bản thân ta nghiệp chướng nặng nề, máu trên tay không thể nào tẩy trôi nổi. Ta? Không có gì." Ngân Vũ lại trả lời. "Đúng, ta đã từng rất căm hận ngươi, nhưng đồng dạng, cũng nhờ ngươi ta mới biết tình yêu của mình đối với ngân dạ lớn tới cỡ nào. Đó là một loại cảm giác, yêu hết tính mạng cũng không đủ. Cho dù toàn bộ thế giới này đối địch với hắn, ta vẫn đứng bên cạnh hắn, đó là một loại cảm giác giống như bản năng." Bởi vì yêu cho nên tin tưởng hắn là ngươi làm cho ta hiểu được điều đó hơn nữa ta đã tha thứ cho ngươi rồi bởi vì tiến vào nhà trọ này người đã phải nhận hình phạt so với tội ác của ngươi càng thêm tàn nhẫn kha kha ngân Vũ tiểu thư chúng ta đều là những hộ gia đình trong nhà trọ này muốn chộc tội mà nói liền nghĩ cái sống sót đi dù sao khởi nguồn của tất cả bi kịch của chúng ta đều không phải do nhà trọ này hay sao dưới ánh chăng chiếu xuống Huệ quang giống như bị cắn nuốt, làm cho nhà trọ không thể sinh ra bóng dáng. Ngân Vũ tiểu thư, Thẩm Vũ lau nước mắt. Có chuyện ta phải nói cho ngươi biết, có một biện pháp có thể hủy bỏ được huyết tự đang chấp hành, đó là một quy tắc đặc thù của nhà trọ. Cái quy tắc kia là? Nhưng Ngân Vũ lại đoạt trước nàng mở miệng. Họ gia đình đã chấp hành năm lượt huyết tự, một khi dùng máu của mình vẽ lên tường hình thập tự, là có thể đem một hộ gia đình đang chấp hành huyết tự triệu hồi về nhà trọ. Là quy tắc đó sao Ta đã biết tử dạ đã nói cho ta biết Vậy vậy sao Thầm vũ cũng không lộ ra thần sắc ngoài ý muốn Tiếp tục nói Dưới tình huống bình thường Nếu như hộ gia đình tiến vào nhà trọ Không có lão hộ gia đình giảng dạy quy tắc Nhà trọ sẽ thông qua huyết tự nhắc nhở tới hộ gia đình Những quy tắc liên quan Nhưng không thể ly khai nhà trọ Như không thể ly khai nhà trọ vượt quá 48 tiếng Hoàn thành 10 lần huyết tự Có thể ly khai nhà trọ Cùng với các quy tắc đặc thù này Mà quy tắc này, Hạ Uyên hắn cũng biết. Nhưng lúc đó, có một thời gian ngắn, toàn bộ hộ gia đình đều đã chết. Mà ta khi đó, muốn hắn không được nói cho những hộ gia đình mới tín vào nhà trọ biết quy tắc này. Sau khi Hạ Uyên chết, quy tắc này liền không còn ai biết nữa. Thì ra là thế. nhân Vũ lập tức truy vấn. Như vậy, sở di chân, nàng cũng biết chứ. Ngươi biết nàng. Đương nhiên, không phải người cũng thông qua bức họa biết trước, để biết được tất cả chuyện liên quan tới nhà trọ sao. Ta là từ đồng học của Lý Ảnh mới biết được sự tình về sở di chân cùng sở di thiên đó. Bọn hắn chắc cũng biết quy tắc này đi. Ta nghĩ hẳn là biết. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngân vũ lộ ra thần giác nghi hoặc khó hiểu. Truy vấn. Vì cái gì ngươi lại nói hẳn là biết. Ngươi phải xác định mới được chứ. Ta không biết. Thâm vũ lắc đầu. Ta không hề biết sự hiện hữu của nàng. Lúc trước, ta có thể giám sát và điều khiển tất cả hộ gia đình trong nhà trọ. Nhưng chuyện liên quan đến tỷ đệ sở di chân và sở di tiên, từ đầu tới cuối, ta không hề biết sự tồn tại của bọn hắn. Cũng không biết, bọn hắn đã có thể coi là hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị. Loại tình huống đặc biệt này, ta không hề biết. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bức họa biết trước còn có cực hạn? Theo lý thuyết, không có khả năng tồn tại, tính cực hạn như vậy. Giải thích của ta là, đại khái bởi vì ta không có tận lực chú ý bọn hắn, cho nên bức họa không có xuất hiện. Nhưng về sau ta lại cảm giác rất mất tự nhiên. Bởi vì mỗi lần huyết tự, ta đều có cảm ứng. Nhưng bọn hắn chấp hành 10 lần huyết tự, ta lại không hề có cảm ứng được chút nào. Ngươi, ngươi nói đùa sao? Bức họa biết trước, vẽ ra tương lai một cách hoàn mỹ. Vẫn luôn là như thế. Vì cái gì lòng nguyện rủa giáp vong linh phụ thân mang tối? Là ma vương đấy. Nói đến đây, nhân vũ bỗng nhiên câm mồm. Thầm vũ cũng lập tức thốt ra. Ma vương, đúng rồi, là ma vương. Làng lực của ta vốn là ma vương Giao phó cho cha ta Sau đó cha ta hóa thân thành cánh tay của ta Mới hình thành cái nguyền rùa này Đến nay không thể nào vẽ ra Cũng chỉ có ma vương cấp huyết tụ chỉ thị Mà sở di chân cùng sở di thiên Cũng là như thế Kế tiếp Ngân Vũ lập tức chốt một kết luận Vậy đối với song bảo thai Và ma vương có quan hệ tồn tại sao Lúc này bỗng nhìn một thanh âm Như tiếng sấm nổ vang lên sau lưng của hai người Các người nói cái gì Lập lại lần nữa di chân cùng Du thiên hai người bọn họ có quan hệ như thế nào với nhà trọ Ngân Vũ cùng thâm Vũ lập tức quay đầu lại chỉ thấy lý Ảnh đứng ở đó từ lúc nào trả lời ta lý Ảnh lao đến girí gào nói nói cho ta biết chuyện tình của Du chân và Du thiên lúc này tại lý phát họa tinh thần nhìn thấy cái nhà gỗ kia cùng với những dấu chân và vạt hoa bị đè xuống lập tức mở điện thoại đọc lại đoạn văn không không có khả năng Tại sao có thể như vậy? Tinh thần lúc này càng không ngừng lùi về phía sau, kết quả bản chân dường như bị đạp vào vật gì đó, ngã nhào dưới đất, mà những người khác nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy đều chạy tới. "Gửi xảy ra chuyện gì a?" Phong Hiền nâng hắn dậy nói, "Chúng ta lên đi nhanh thôi." "Không." Lâm Tít Hoa lại chỉ về cái nhà gỗ kia nói, "Chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì mất tự nhiên, như vậy, tại sao trong khu vực hoang vắng này lại xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ? Chúng ta vẫn nên xem một chút chứ?" Có lẽ xuất hiện nhắc nhở linh lộ. Đi, nhanh, đi mau. Tinh thần đứng lên, thân thể liều mạng dễ dụa. Ta, chúng ta nhanh lên, trốn. Nói xong, hắn liền xông về một hướng khác của cây. Lần này khiến mọi người khẽ giật mình. Lúc này, tiên sinh lập tức hướng theo phía sau biển tinh thần đuổi tới. Biển tinh thần dù sao đã chấp hành bốn lần tự, kinh nghiệm cũng coi như là một người lão luyện nhất, mà tiên sinh hắn mới là vượt qua một lần huyết tự, cho nên không do dự đuổi theo. Lập tức Phong Dục hiện nhíu mày, cũng chạy về hướng đó, mà bọn người La Thiện cuối cùng cũng là hướng về phía tinh thần chạy đi. Dù sao bọn hắn không hy vọng tách ra. Mọi người cho dù thuộc về Liên Minh bất đồng, nhưng ít nhất trước mắt, quan hệ nhất trí, cho dù muốn tranh đấu cũng phải đợi sau khi hoàn thành xong huyết tự. Tinh Thần không biết chạy trong rừng cây bao lâu mới ngừng lại, hắn ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía Hồng Nguyệt, Thiên Vinh chạy đằng sau suýt chút đụng vào người Tinh Thần. Biện tiên sinh Tiên sinh vị lấy thân cây thở phi phò nói Chúng ta làm cái gì bây giờ Vì cái gì ánh trăng lại biến thành màu đỏ Tinh thần xoay người lại Chứng kiến mọi người là trí thiện Phong dục hiện cũng đuổi theo Biện tinh thần Là trí thiện thể lực Hiển nhiên chỗ hơn những người ở đây Hắn dừng lại Không thở hồn hển mà trực tiếp hỏi Biện tinh thần Người có phải đã chú ý tới cái gì hay không Là trí thiện là nhân vật bực nào Hắn là boss cảnh sát Có thể được coi trọng đề bạt không thể không quan hệ tới sự nhạy cảm và sự quan sát của hắn. Giống như Đức, Tinh Thần cầm điện thoại trên tay nói, những chuyện xảy ra cùng với bộ tiểu thuyết này hoàn toàn đồng dạng. "Hả? Ngươi đang nói cái gì?" Tinh Thần đưa điện thoại trong tay cho La Chí Thiện nói, "Chính ngươi xem đi, đây là bộ tiểu thuyết kinh dị tên là Luân Hồi. Mọi thứ từ lúc huyết tự xuất hiện. Hoàn toàn đồng dạng, hoàn toàn đồng dạng a?" La Chí Thiện nhất thời cảm giác không thể tin. Nhưng sau khi đọc nội dung của văn bản trong điện thoại Sắc mặt của hắn không lập tức trở lên trắng bệch Cái này Làm sao có thể Là trí tiện đọc tốc độ rất nhanh Có thể nói đọc nhanh như gió Nhưng vẫn nắm được những tin quan trọng Loại kỹ thuật đọc nhanh như bay này Hắn nắm giữ phi tưởng tốt Cuốn tiểu thuyết này Là trí tiện kinh hãi vạn phần nói Người từ lên nào lấy được Là Lý ẩn Lúc trước thầm vũ nhìn thấy hắn đọc cuốn tiểu thuyết này Nghĩ là có huyền cơ gì đó Nên xin một phần x Là Lý Ảnh, hắn như tỉnh thông qua biện pháp gì đó, biết trước nội dung huyết tụ lần này. Đây không phải là tiểu thuyết, là chuyện xảy ra chân thật a. Biết trước, phong du tức khắc biến sắc. Cùng với năng lực vẽ ra bức họa biết trước của Bổ Thâm Vũ đồng dạng sao? Lý Ảnh, hắn có được từ đó đến bây giờ đều là căn bản không có khả năng a. Ngươi nói thực đi, là chí tiện gắt gao nhìn chằm vào biển tinh thần, nói cho ta biết, Bổ Vũ nàng thực sự đã mất đi năng lực vẽ ra bức họa biết trước sao? hay là cho đến nay nàng vẫn cùng Lý Ảnh tiến hành giao dịch bí mật. Đợi, đợi một chút. Lúc này Lâm Tuyết Hoa bỗng nhiên mở miệng, "Tinh Thần, ngươi đã đọc qua cuốn tiểu thuyết này sao?" "Phải?" Tinh Thần gật đầu nói, "Đã đọc hết." "Cái kia?" Lâm Tuyết Hoa khẩn trương tiếp tục hỏi, "Kế tiếp, kế tiếp chuyện gì sẽ phát sinh ngươi biết không?" "Biết." Tinh Thần nhìn về phía mặt trang màu đỏ máu, ánh trang kia chiếu rọi, làm gương mặt hắn cũng trở thành một mảnh hồng sắc. Trên núi này có một cái trấn nhỏ Tên là Hồng Mùa Trấn, cái trấn kia cách mỗi một khoảng thời gian sẽ bị nguyên rủa Cứ cách mỗi 10 năm thời gian sẽ xảy ra vài ngày đó. ta tuyên bố trước, trong tùy thuyết không viết rõ, ngày nào, tháng nào ánh trăng sẽ biến thành màu đỏ máu như vậy. Bất quá, chỉ xảy ra trong phạm vi thị trấn nhỏ trên núi. Chỉ là bầu chơi trên ngọn núi này sao? Là trí thiện tiếp tục nhấn qua trang mới, đọc thật nhanh nội dung của bố truyện. Chờ một chút, Phong Dù Hiền hôn lớn, ta cảm giác rất hỗn loạn. Cái này chỉ là trùng hợp A Làm sao có thể xuất hiện loại chuyện như vậy Đã như vậy Người nói cho ta biết Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Nếu như có thể biết trước nơi nào sẽ xuất hiện quỷ Như vậy chúng ta không phải sẽ tránh được một kiếp sao Đúng vậy Lúc này thiên sinh cũng thông suốt Tiểu thuyết có thể sẽ cung cấp cho chúng ta sinh độ Tinh thần Nội dung kế tiếp là cái gì Kế tiếp Tinh thần tiếp tục nói Sẽ mở ra một cái nguyền luân hồi Trong một đoạn thời gian luân hồi đó Khắp chấn sẽ xảy ra đủ loại quỷ mị, không chỗ nào không có. Vừa rồi cái nhà gỗ nhỏ kia chỉ là một trong số đó mà thôi. Tại thời điểm lân hồi, cho dù là ban ngày, cũng chỉ là một mảnh trời đêm. Mặt trăng huyết hồng này vẫn như cũ lơ lửng trên bầu trời. Hết chương 6 quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả hắc Sắc Hòa Trùng Quyển 22 chương 7 Là trí thiện tiếp tục xem luân hồi. Làm đồng Mỹ kéo tay tinh huy, lâm nấp no sợ trốn lên lầu 2. Triệu lão bá ở đối diện đã chết rồi. Nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ như vậy. Hồng Nguyệt Sắc sau khi xuất hiện, lập tức sẽ triển khai nguyền rùa. Đây chính là lời của Lữ Nhân nhiên đã nói. Nàng tức khắc cảm giác toàn thân lạnh như mấy phần. Chuyện gì đang xảy ra? Làm đồng ý cảm giác, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Lúc trước, chỉ vì ly hôn không có nhà ở, nghĩ cách ứng phó với quan tòa nên mới phải đến vùng ngoại ô thuê nhà giá rẻ. Nhưng tại sao lại phát sinh những chuyện kỳ quái như vậy? Mẹ, mẹ, con sợ, con sợ. Lúc này Tinh Huy bị Lam Đông ôm vào trong ngực không ngừng run lẩy bẩy. Hắn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chịu đựng được những điều kinh khủng như vậy chứ? Lam Đông Mỹ vỗ đầu Tinh Huy nói, "Đừng sợ, mẹ đang ở đây, mẹ sẽ bảo vệ tốt Tinh Huy mà." Hiện hai người đang ở trong phòng ngủ trên lầu, nàng dùng một cái thang leo lên trên tầng áp mái rồi kéo thang lên luôn. Điều tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào số phận mà thôi. Không gian yên tĩnh, chợt Lam Đông Mỹ nghe thấy có tiếng đổ vật gì đó vang lên, sau đó nàng lại nghe được từ mấy tiếng bước chân. Nàng lập tức che miệng của chính mình và Tinh Huy. Lúc này, chỉ cần phát ra một thanh âm, chỉ sợ sẽ gặp nhiều điều bất chắc. Nghĩ tới đây, nội tâm của Lam Đông Mỹ sợ hãi cùng cực, nói thật, mặc dù không tận mắt chứng kiến điều con trai nhìn thấy, Nhưng nàng tin tưởng con trai mình không phải là người lớn láo Huống chi Trên bầu trời xuất hiện Hồng Nguyệt Cũng đủ làm cho nàng kinh hãi lạnh mình Chẳng lẽ cái trấn nhỏ này Thật sự có quỷ hay sao Không biết qua bao lâu Tiếng bước chân dần dần đi xa Thế nhưng làm đồng Mỹ vẫn không dám kinh thường Điều duy nhất phải làm bây giờ Là chạy khỏi Hồng Nguyệt chấn Tinh Huy không cần sợ nha Làm đồng Mỹ nói thầm vợ tay Tinh Huy Mẹ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con Nhất định Không biết thời gian trôi qua bao lâu Lam Đông Mỹ đoán chừng Ở dưới nhà đã không còn người nào nữa Vì vậy nàng chậm chãi mở cửa chắn ra từ bên trong Ở dưới lầu 1 Đã hoàn toàn không còn một người nào Vì vậy mới thả cái thang xuống Sau đó kéo Tinh Huy từ từ bước xuống Nàng cảnh giác động tĩnh xung quanh Một bên kéo Tinh Huy Một bên lắng nghe động tĩnh Trong phòng chỉ còn một cái bóng đèn Đang trước tắt liên tục Lam Đông Mỹ kéo Tinh Huy Phóng lên lên cửa lớn Lập tức mở của ra hai người cứ như thế lao ra bên ngoài trên mặt đất hiện giờ đã hoàn toàn bị một màu đỏ bao phủ Hồng Nguy Trấn Ph phản phát biến thành một thế giới toàn huyết sắc làng đồng ý cũng không thể ý nhiều nàng lục tìm trên người chìa khóa xe rồi chạy đến phía cái xe hiện tại chỉ cần lái xe là có thể rời khỏi Hồng người Chấn rồi chưa kịp vào trong xe chỉ mới nhìn thấy trên cái gường phản chiếu ở phía bên đầu xe đã làm cho nàng sợ hãi không thôi truyền tấm gừng phản chiếu Là hình ảnh một nữ nhân tóc tay bù su Đang ngồi trên ghế lái Thế nhưng rõ ràng trong xe không có một bóng người Làm đồng ý thức khắc bước lui lại Nàng vốn dĩ tưởng rằng Chính mình sẽ thảm một tiếng Thế nhưng nàng một tiếng cũng không kêu được Nàng lập tức kéo tinh hy Quay đầu lại dốc sức liều mạng chạy Lúc này nàng chỉ nghĩ tới một người Chính là nữ nhân điên kia Nàng nhất định phải biết chuyện gì đang xảy ra Vô luận như thế nào Nàng phải tìm chút gia cô ta bằng được Nhưng nữ nhân điên kia hành tung bất định Bất quá chỉ nghe một số lão nhân nói rằng, buổi tối nàng thường xuyên tới bình nguyên ở rừng đông gần thị trấn nhỏ. Cái thị trấn tuy gọi là trấn nhưng quy mô rất nhỏ, hơn nữa rất vắng vẻ. Sinh hoạt điều kiện cũng tương đối trình lệch. Cái trấn nhỏ này bản thân cũng là dựa vào núi mà kiến tạo nên. Bản thân kiến trúc không có quy luật quá lớn, cho nên thị trấn nhỏ cùng núi rừng cơ hồ là một thể. Cũng có một ít phòng ốc xây dựng ở bên bình nguyên, khoảng cách giữa các kiến trúc với nhau tương đối thừa thốt, cho nên Hồng Nguyệt Chấn nhìn như một diện tích không nhỏ, kỳ thật người cũng không phải là rất nhiều, nhưng làm đồng minh lúc này đâu quản được nhiều việc như vậy, nàng dù sao cũng mới là lần đầu đến cái trấn này, đối với địa lý ở nơi đây cũng chưa quen thuộc lắm. Lúc này chỉ có thể dựa vào trí nhớ, chạy vào mấy con đường chính mà thôi. Đồng thời nàng cảm giác được quanh, Hồng Nguyệt Chấn chần đầy âm khí, vô luận như thế nào, nàng phải tìm được nhân điên kia, nếu không Nàng cùng Tinh Huy thật sự sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Nàng không ngừng chạy vội, đồng thời liên tục quay đầu lại, nhưng đằng sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thị trấn nhà này rất tĩnh mịch, tuy nhiên, bởi vì chủ yếu chỉ có vài người già sinh sống, cho nên mọi người đều đi ngủ tương đối sớm, nhưng Lam Đông Mỹ vẫn cảm giác yên tĩnh quá mức. Không quá bao lâu, Tinh Huy cũng chạy không nổi nữa, mà thể lực của Lam Đông Mỹ cũng tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng chạy mãi vẫn không thấy Bình Nguyên ở đâu. Lúc này hai bên đường vẫn chỉ toàn là rừng dậm. Hồng Nguyệt trấn nhà cửa rất th thưa thớtúc này cũng bị vây quanh bởi rừng cây. nàng quay đầu lại nhìn. cuối cùng cắn răng rẽ vào rừng cây ở bên đường. Nàng nghĩ có rừng cây yểm hộ có lẽ sẽ tốt hơn một chút. chạyy không biết bao lâu. nàng thấy được một bụi cỏ lau chải dài làn đồng Mỹ trởrừng bước xuất hiện trước mặt nàng chính là nữ nhân viên tóc tai bùi xù. cô ta vẫn như vậy thân thể vặn vẹo đi trên đường, Phản phất như xương sống có vấn đề Lam Đông Mỹ lập tức muốn lao ra khỏi bụi cỏ lau Để đến gặp bạn nàng Nhưng là Một màn quỷ dị xuất hiện Đằng sau trên con đường nhỏ thình Linh xuất hiện một cái xe Cái kia Đúng là xe của Lam Đông Mỹ Mà trên ghế lái không có một bóng người Còn nữ nhân điên Thì như không biết được điều đó Chiếc xe cứ như thế lao thẳng vào nàng thân thể của nữ nhân điên Lập tức vọt lên trên không Sau đó lập tức rơi xuống Cả người nàng ngập trong vũng máu, mà chiếc xe kia vẫn cứ chạy băng băng, từ tử khuất dạng, làm đồng ý lập tức ngã quyệu xuống mặt đất, trên mặt hoàn toàn không còn một giọt máu. Rồi nàng kéo tay tinh huy, không ngừng bước lùi về phía sau, nhưng đúng lúc này nàng bỗng phát hiện có một việc. Chính là cái tay của nữ nhân điên bắt đầu chuyển động, nàng chưa có chết sao, nhưng làm đồng ý chỉ vừa mới nghĩ như vậy, liền trông thấy mặt mũi của nữ nhân điên chỉ toàn máu tươi, chậm chậm ngận lên còn mắt nàng bị đụng rất hẳn ra ngoài, hơn nữa, phần eo còn xuất hiện một lỗ thủng to tướng, nếu là một con người, làm sao có thể sống được chứ. Hơn nữa, lúc này nàng đứng dậy, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, nàng đã trở thành một huyết nhân đúng nghĩa, vậy mà còn đi lại được. Quỷ. Nàng đã biến thành quỷ. Lâm Đồng Mỹ lập tức kéo Tinh Huy chạy vào sâu trong bụi cỏ, mà lúc này, ta vẫn không có cách nào lý giải được. Lăng Chí Thiện cầm điện thoại của Tinh Thần nói, trước mắt Xem ra tự hồ đứng thuộc là như thế, Hồng Nguyệt, nhà gỗ nhỏ đều không giống như là trùng hợp. Sáu người đang chạy băng băng trong rừng rậm, hiện tại bọn hắn đều đã phát hiện ra một vấn đề lớn. Làm thế nào mới có thể tránh được không đi đến Hồng Nguyệt trấn? Bởi vì trong sách không có đề cập đến Hồng Nguyệt trấn chính xác ở chỗ nào, nhưng mọi người lại không có khả năng dừng lại ở một chỗ. Điều đó không khác gì là chết. Chỉ cần là ở chấp hành huyết tự, tuyệt đối sẽ không tồn tại một góc chết nào để các hộ gia đình có thể an toàn. Chỉ có thể không ngừng di chuyển Mới có thể tìm ra được sinh lộ Ai cũng biết Hồng Nguyệt Trấn Chính là trung tâm tai họa Cho nên chỉ có thể rời đi mới an toàn được Hãy nghe ta nói Tinh thần lúc này cũng mở miệng Dựa theo nội dung của cốt truyện Dù có rời khỏi Hồng Nguyệt Trấn vẫn không an toàn An toàn cái gì Là trí thiện oán hận nhìn màn hình điện thoại di động Bộ tiểu thuyết này Có một cái kết thúc mở Nói cách khác Căn bản không biết được mẫu tử hai người họ sống hay chết Tiểu thuyết này căn bản là dựa vào thị giác của mẫu tử Lam Đông Mỹ mà nhìn. Dưới tình huống này, chỉ có thể nhìn theo Lam Đông Mỹ mà hành động thôi. Hoàn toàn chính xác, bộ tiểu thuyết này tuy không phải là ngôi thứ nhất, nhưng cơ bản đều miêu tả theo thị giác của Lam Đông Mỹ. Đây cũng chính là điều hạn chế đối với các hộ gia đình. Không ai biết được nơi nào có quỷ, nơi nào không có quỷ. Quang cảnh cứ hiện ra theo từng bước chân của Lam Đông Mỹ mà thôi. Chỉ sợ bản thân tác giả cũng không biết đây là đâu. Nhưng nếu như tiểu thuyết bình thường Thì chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát Nhưng chuyện trong bộ tiểu thuyết này Hoàn toàn được chân thật hóa rồi Mà bọn hắn ngay cả tác giả tiểu thuyết là ai cũng chưa biết được Mặc dù cho rằng là lý ẩn Nhưng cũng không thể trăm phần trăm nhận định Là hắn được Dù sao vẫn không có cách nào liên hệ được với lý ẩn Nói cách khác Thân phận của tác giả của tiểu thuyết này Vẫn là một bí ẩn Về phần vì sao quyển tiểu thuyết này Lại được chân thật hóa lên Cũng chỉ có quỷ mới biết được thôi Bây giờ lên làm gì? Lúc này là trí thiện cũng thoáng tỉnh táo lại Nhìn chăm chăm vào điện thoại nói Vô luận như thế nào? Hy vọng lớn nhất của chúng ta chính là quyển tiểu thuyết này Nhất định phải nắm cho chắc điểm này Đúng rồi, bộ tiểu thuyết này nhất định Chắc chắn có nhắc nhở xin lỗi nhà trọ đưa ra cho chúng ta biện tinh thần Người cũng vì biết bộ tiểu thuyết này Mới trở thành một trong những hộ gia đình chấp hành huyết tự Thế nhưng Thiên sinh một bên bỗng nhiên mở miệng Chúng ta hiện tại làm như thế nào? Phải biết rằng Trong tiểu thuyết sống chết là mẫu tủ Namm đông Mỹ cũng không rõ ràng hơn nữa nàng không giống với chúng ta chúng ta trong 24 giờ không thể rời khỏi nơi này rất khó nói lang Trí Thiện tràn lời nơi này là khu vực giao nhau giữa thị Ca và thị lơ phân chia ranh dối cũng có chút mơ hồ hơn nữa bởi vì quá vắng vẻ trên bản đồ cũng không được đánh dấu xung quanh cũng không có người sinh sống cho nên chúng ta không biết đến sự tồn tại của thị trấn nhỏ này cũng không phải là không được đương nhiên Cũng có khả năng cái chấn nhỏ này chính là lơi bởi vì huyết tụ nên mới xuất hiện. Lúc này 6 người đã dừng bước, sắc mặn tất cả đều trở lên trì trệ Không biết tử thi nào, phía trước đã xuất hiện một vạt cỏ lau. Ngay sau đó 6 người đều nghe thấy âm thanh từ phía bên kia bụi cỏ lau truyền đến là tiếng ô tô đâm mạnh vào một vật gì đó. Rồi nó như ngã từ trên cao xuống mặt đất. Hết trưng 7 quyển 22-22 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 22, chương 8. Trong tiểu thuyết, Lam Đồng Mỹ sau khi chứng kiến tràng cảnh quỷ dị của nhân điên đứng lên, phản ứng đầu tiên chính là lập tức đào tẩu. Hơn nữa, rõ ràng còn thành công trệ thoát. Tựa hồ đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm cho hoàn cảnh càng thêm kinh khủng của tác giả. Nghĩ ý cũng đúng, dù sao nhân vật chính chỉ có Lam Đồng Mỹ cùng như từ Quân An hai người lúc này cùng ở một chỗ nếu như chết mất một người câu chuyện mình không thể nào tiếp tục đựng nữa bên kia bụi cọ lau sau khi nghe được tiếng động cơ thân thể của mỗi người được cứng đờ nói thực ra trong nội tâm bọn hắn kỳ thật còn chưa hẳn tin tưởng một cuốn tiểu thuyết rõ ràng lại biến thành huyết tự thế nhưng nhiều hiện tượng trùng lập như vậy là bọn hắn không thể nào không tin tưởng 6 người đâu còn do dự tự nhiên quay đầu vội vàng chạy trốn nhân vật chính Có nhân vật chính quang hoàn, chưa đến kết thúc sẽ không chết. Thế nhưng bọn hắn không phải là nhân vật chính. Cho dù nhà chợ có hạn chế, nhưng là, chờ một chút, chúng ta có lẽ không cần trốn. Lâm Tuyết Hoa bỗng nhiên nói, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này. Vậy ngươi cứ dừng lại ở đây đi, chúng ta chạy tiếp. Lo chí thiện căn bản không để ý tới lời nói của Lâm Tuyết Hoa. Vô luận như thế nào, không ai hy vọng ngồi chờ chết. Sau khi chạy rất xa, sáu người cảm thấy thể lực tiêu hao rất lớn mới chầm chậm dừng lại. Sáu người không ngừng nhìn xung quanh, xác nhận không có người. Lúc này mới yên tâm dừng lại, lúc này không an dẫm ở đèn pin. Cái ánh sáng màu đỏ quỷ dị chiếu khắp mọi nơi, làm bọn hắn cảm giác bản thân đang hành tẩu trong một thế giới huyết sắc. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? La Chí Thiện vịn lấy đầu gối, vừa thở vừa nói, dựa theo tự thuyết, trên ngọn núi này, quỷ không nơi nào không có. Cái nhà gỗ kia bất luận là một cái trong vô số đó mà thôi. Tiểu thuyết cũng không có nói rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện này. Thực sự Lý ẩn có năng lực biết trước sao? Tinh thần lao mồ hôi nhễ nhại trên chán. Nếu như có thể còn sống trở về, ta nhất định phải đi tìm Lý ẩn hỏi thăm tình đáng giận hết lần này tới lần khác. Điện thoại lại không thể kết nối, giống như lần trước trên đỉnh núi Lạc Vân. Tiếp tục như vậy, gia nhập Điện Minh chẳng phải không còn ý nghĩa sao? Tỉnh táo một chút. Lại chí thiện lúc này biết rõ, ổn định nhân tâm lúc này mới là trọng yếu. Giờ phút này nếu như tự loạn trận trước, chính là tìm cái chết. Cẩn thận, nghiên cứu lại toàn bộ lỗi dung huyết tự, sau đó nghĩ biện pháp tìm ra sinh lộ, vô luận như thế nào. Huyết tự nếu như thật sự là biến hóa của tiểu thuyết, như vậy khả năng tìm ra sinh lộ là rất lớn. Thế nhưng mà, phòng dược hiện lúc này lại đưa ra một nghi vấn, là chí thiện, chúng ta không phải nên cân nhắc tới một vấn đề sao? Cái này rất có thể là huyết tự nói dối. Để chúng ta coi cái tiểu thuyết này Chính là đồng dạng với nội dung huyết tự Trên thực tế Rất có thể có một chỗ mấu chốt nào đó Căn bản không giống Bởi vậy sẽ làm cho chúng ta Đúng, đúng, đúng Thiên sinh cũng vụ họa nói Ta đồng ý với Phong Dục Hiển Vạn nhất cái này là nói dối thì sao Chúng ta đã tiến hành hội họp nghiên cứu và phân tích các huyết tự Các loại phương án dự phòng Xử lý bẫy dật của huyết tự Một trong số đó chính là không thể đơn giản đưa ra kết luận Điểm này đại đa số hộ gia đình gật đầu xác nhận Chúng ta bây giờ có thể đang trúng chiêu hay không? Lời này như một gáo nước lạnh xối lên đầu mọi người. Mọi người vốn tưởng đã có thể tìm ra một tia hy vọng. Nhưng thật không ngờ, khả năng cái hy vọng ấy có thể là một bẫy dập. Luân hồi, đến tụt cùng là một cuốn tiểu tuyết thông thường hay là một cái dự cảm, hoặc là nó căn bằng là tử lộ nhà trọ thiết kế. Phải biết rằng, bẫy dập tử lộ so với nhắc nhở sinh lộ lại càng dễ dàng phát hiện hơn. Có khả năng, Là trí thiện cũng không cách nào chối bảo cái giả thiết này. Ta không phủ nhận có khả năng này, hoàn toàn chính xác. Nếu với tư cách là nhắc nhở sinh lộ, nó quá rõ ràng rồi. Đúng vậy à, Phong Dũ Hiển tiếp tục nói. Cho nên ta cho rằng, không nên quá mức tin tưởng nội dung tiểu thuyết. Ít nhất, không thể đem tất cả trứng gà bỏ vào trong một cái giỏ. Chúng ta trước mắt nên nhắm vào tình hình thực tế để phòng đoán sinh lộ. Cho dù muốn căn cứ vào tiểu thuyết để tìm kiếm sinh lộ, cũng phải tận mắt nhìn thấy sự thật phép phá của ngươi chỉ là lý luận suông mà thôi." Lúc này Tinh Thần mới nói chuyện, Phong Dục hiền, "Ngươi nói cái này không thể đơn giản như vậy, dưới điều kiện quy định cộng với cái sắp đặt của nhà trọ, ngươi có thể chứng minh nó không thể đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ có một cái mạng, đến lúc đó chẳng lẽ phải thí nghiệm xem sinh lộ có thể đúng hay không?" Lâm Tuyết Hoa lại lắc đầu nói, "Không, lần huyết tự này, chúng ta cũng không phải là một cái mạng, mà lập bảy cái mạng mới đúng, căn cứ vào nội dung của cuốn luân hồi Tính từ ngày có ánh trăng màu máu sẽ có 7 ngày luân hồi. Mặc dù hôm nay chúng ta chết đi, ngày mai nửa đêm 0 giờ, chúng ta sẽ trở lại địa phương 0 giờ của ngày hôm qua chúng ta đang đứng. Hết thầy giống như một trò chơi tự động reset lại lần nữa. Cái này ngược lại rất giống với huyết tự trò chơi. Trong huyết tự trò chơi, nếu lựa chọn không bảo tồn, chúng ta có thể chơi lại một lần nữa, mà chúng ta có 7 ngày. Đơn giản mà nói, cùng một ngày sẽ lặp lại 7 lần, nội dung của cốt truyện cùng loại viết tiểu thuyết xuyên luận. Nam nhân chết 7 lần mà chuyện xảy ra trong ngày này cũng hoàn toàn giống nhau. Điểm bất đồng duy nhất chính là người ngẩng đầu nhìn lên đi mặt chang máu liền có thể giữ được trí nhớ. Ở đây trong ngày thứ nhất chết đi, ngày thứ hai phục sinh vẫn nhớ được kinh nghiệm và sự tình của ngày đầu tiên, cứ như vậy lặp lại 7 lần, lần thứ 7 sẽ là lần cuối cùng. Ngày hôm đó nếu như chết đi, chính là chết triệt để không cách nào hồi sinh. Chúng ta có 6 lần cơ hội. Lâm Tuyết Hoa kích động nói: "Cho dù chết 6 lần, chúng ta cũng có thể phục sinh, nói cách khác, chúng ta có 6 cơ hội để thí nghiệm sinh lộ, có phải chính xác hay không?" "Không phải đã nói rồi sao?" Huệ tụ chưa chắc đã dựa theo nội dung của cốt "Không phải người cũng không nắm chắc vấn đề này sao? Bù luận như thế nào, chúng ta vẫn có 6 lần cơ hội a. Hiện tại nên làm như thế nào?" Trong nội tâm những người khác cũng không có ý kiến gì tốt hơn. Hiện tại, ý kiến không thể thống nhất cũng không biết liên lạc uy tín nào mới tốt. Những người trong hồng nguyệt trấn để biết giáo bí mật này chỉ có số ít những người không muốn ra sứ. Người già nửa chân đạp vào quan tài mới lưu lại. Triệu Láo Bá sở dĩ ngày đầu tiên ở trong nhà đóng cửa không ra cũng là nguyên nhân này, bởi vì chết không phải là thật sự chết mà là nhân vật nữ chính Lam Đông Mỹ trong tiểu thuyết tổng cộng chết 4 lần, một lần cuối cùng chính là vào ngày thứ 7. Tại một khắc cuối cùng nàng chạy đi, câu chuyện dừng lại tại đó. Nói cách khác, làm đồng Mỹ vận mệnh cuối cùng như thế nào là một điều bí ẩn. Dưới ánh trăng máu thời gian sẽ không ngừng trạm khai, mà bọn hắn cũng có cơ hội nghiệm chứng có thể sự thực luân hồi hay không. Hãy nghe ta nói, tinh thần đoạt lấy điện thoại từ trong tay La Chí Thiện nói, như vậy ít nhất hôm nay chúng ta phải đo láng hiện tượng trọng khải, thời gian xảy ra có hay không. Có thể cân nhắc tới chuyện nếu chúng ta chết đi, thực sự chết, nhưng nếu như ngày mai Thời điểm thực sự trọng khải, như vậy chúng ta kế tiếp phải cân nhắc nên làm như thế nào. 6 lần cơ hội cũng đại biểu cho 6 lần thí nghiệm sinh lộ. Cộng thêm biết rõ nội dung cuốt truyện, lần huyết tự này dưới tình huống không thể liên hệ được với trí giả nhà trọ, vẫn có khả năng tìm ra đường sống. Ý nghĩa này làm cho hộ gia đình vì điện thoại không liên lạc được trong đội tâm giấy lên mục tiêu hy vọng. Sinh hoạt trong nhà trọ, thiếu thốn nhất chính là hy vọng. Được rồi, là trí thiện cũng lựa chọn ủng hộ phương án này. Cứ định như vậy đi Hắn cũng biết nếu như hắn ra mặt phản đối Ngoài người ở đồng minh đối địch Người ông định ý với hắn sẽ càng tăng thêm nữa Như vậy được không bù nổi mất Mà hắn dù sao cũng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự Hắn đã chứng kiến quá nhiều người lần đầu tiên chấp hành huyết tự Thì chết đi rồi Cho nên hắn cũng tinh tưởng Hiện nay chỉ có thể làm như vậy mới có khả năng sống sót Làm đồng mỹ trong tiểu thuyết Đã thử rất nhiều biện pháp để chạy ra khỏi ngọn núi này Mà nàng phát hiện Càng tiếp cận phía ngọn núi, khả năng bị giết hại càng tăng lên. Lần đầu tiên, nàng chết đi. Ở ngay ngày thứ nhất, dưới tình huống nàng đang đang theo như tử, chạy trốn khỏi nơi này. Tùy phương vị của Hồng Nguyễn Trấn, rất khó để xác định. Nhưng trong truyền tuyết, có nhiều lần đề cập đến phương hướng của Lam Đông Mỹ. Bản thân Lam Đông Mỹ chạy không biết phương hướng, nhưng lời dẫn chuyện có miêu tả. Trên người hộ gia đình chắc chắn có la bàn, cho nên lộ tuyến của Lam Đông Mỹ, bọn hắn cũng có thể xác định. Trên thực tế, bởi vì làm đông Mỹ đến cuối cùng có thể chạy ra khỏi đây hay không là một điều bí ẩn. Cho nên hộ gia đình không thể nào thí nghiệm bất kỳ một phương án nào của nàng. Mà mấy cái lộ tuyến nàng đã thất bại kia, tất nhiên là sẽ không có người đi lại. Bởi vì tư liệu của núi Pháp Họa quá ít, căn bản không tìm được địa đồ. Trước mắt chỉ có thể căn cứ theo miêu tả của tiểu thuyết, vẽ ra một cái điệu đồ đại khái. Cũng đánh dấu địa phương nếu tiếp cận gặp quỷ. Nhưng phương hướng tiểu thuyết miêu tả khá mơ hồ Dù sao cũng phương hướng, cũng có nhiều con đường bất đồng, mà đông nam tây bắc không một nơi nào an toàn, cho nên trước mắt không biết địa phương nào có thể coi như an toàn. Lúc này tất cả mọi người đang cố gắng đọc thật nhanh tiểu thuyết. Một ít chi tiết tỉ mỉ cũng được tinh thần miêu tả lại. Mỗi một người đều đã hiểu rõ câu chuyện này. May mắn chỉ có 10 vạn chữ, không tốn quá nhiều thời gian để đọc. Chúng ta đi như thế nào bây giờ? Làm đồng ý, tại ngày thứ 3 ba, đi qua một cái hồ nước Đại khái là khoảng thời gian hiện tại Làm đồng ý ở nơi đó chờ đợi Trong khoảng thời gian 4 giờ 4 giờ A Chúng ta không bằng tới nơi đó trước như thế nào Thế nhưng mà biết đi tới nơi đó ra sao Đầu tiên phương vị không cụ thể Chỉ biết là phía Tây mà thôi Hơn nữa trên đường đi Ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì Vạn nhất trên đường Mọi người dù sao Không biết được thời gian có thật sự trọng khải hay không Cho nên không thể không tính đến khả năng chiếc thật Đánh của một keo đi là chí thiện cắn răng nói, quỷ mị là ở chỗ nào cũng có, như vậy cũng đại biểu cho ở nơi nào cũng có thể nguy hiểm. Hiện tại có thể tìm được một nơi tương đối an toàn cũng không dễ dàng, chúng ta chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của Lam Đông Mỹ, nghĩ biện pháp tìm ra một con đường an toàn đi đến cái hồ nước kia đi. Cuối cùng 6 người đưa ra quyết định, lấy ra la bàn, sau đó bắt đầu đi về hướng tây. Hết chương 8 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 22, chương 9. Hồng Nguyệt bao phủ khắp nơi, mọi người vẫn tiếp tục hướng phía trước đi đến, dựa theo nội dung của cốt truyện, phía tây núi phát họa, hẳn là một hồ nước. Thời gian gần rạng sáng, làm Đông Mỹ đến nơi đó và ở lại trong đó suốt 4 giờ đồng hồ. Đối với bọn hắn mà nói, có được 4 giờ an toàn cũng là cực kỳ quý giá rồi. Nhưng bởi vì không biết cụ thể địa hình đối phát họa, Cho nên hồ nước ở phía Tây chỉ là khái niệm mơ hồ không rõ ràng. Nói cách khác, mọi người hoàn toàn như mèo mù bắt được chuột. Biện pháp trước mắt xem ra, chỉ có thể nghĩ xem làm như thế nào mới có thể ly khai khỏi núi phát họa. Nhưng nhất định phải có một con đường an toàn để rời khỏi nơi đây. Con đường kia dĩ nhiên chính là sinh lộ. Làm đồng Mỹ sau khi thử qua tất cả các lộ tuyến, vẫn chưa xác định được đâu là sinh lộ. Duy nhất chỉ có thể khẳng định là hoàn toàn có một con đường an toàn tồn tại bởi vì mọi sự việc cứ tái diễn lại theo ngày đầu tiên, như vậy trong thời gian một ngày đó, chính là làm như thế nào để tìm ra được con đường an toàn nhất và điều kiện quyên quyết chính là mọi người phải sống sót đến ngày cuối cùng. Nội dung kế tiếp, Lam Đồng Mỹ bất ngờ gặp được một lão nhân trong Hồng Uyệt Trấn, mới biết được chiến thuyết bảy ngày luân hồi, lão nhân còn nói cho nàng biết, đã có không ít người trẻ tuổi ở trong Hồng Uyệt Trấn tìm được cách chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng đều đã bỏ mạng, người có thể tìm được lộ tuyến an toàn Mà hàng năm lộ tuyến an toàn này đều đổi vị trí Có thể thẳng định 7 ngày thực tế chỉ là chuyện xảy ra trong một ngày Quỷ sẽ xuất hiện ở mọi nơi Ai chết ở đâu đều giống nhau Trừ phi nhìn lên mặt trăng màu đỏ Mới mà có thể giữ lại được trí nhớ Sau đó tận lực cải biến sự việc diễn ra Thì mới có thể thay đổi được tình hình Có lộ tuyến an toàn Chính là đại biểu có sinh lộ Thế nhưng sinh lộ ở nơi nào Những con đường có thể xuống núi nhiều vô số kể Những thông đạo lại rất hiếm có Chưa kể nơi này có rất ít người qua lại Cho nên những người biết rõ nơi này thật sự quá ít Tuy nhiên có thể phục sinh lần thứ 6 Nói cách khác Bọn hắn có những 6 lần để thử nghiệm Tìm kiếm con đường an toàn Con đường có thể xuống núi Chính là nơi không có quỷ xuất hiện Mà tiểu thuyết chỉ ra cho các hộ gia đình Những nơi nào tuyệt đối không được đi Nhưng tất cả thông tin thật sự quá ít Núi pha họa thật sự quá mơ hồ đối với mọi người Chỉ có thể tham khảo Vào kinh nghiệm sinh tồn của Nam Đông Mỹ Trong tự thuyết, vị náo nhân kia nói Một khi xuống núi, tất cả nguyện rùa sẽ được tiêu trừ Ảnh hưởng của Hồng Nguyệt Sắc chỉ có phạm vi trong ngọn núi mà thôi Nghĩ y cũng đúng Nếu Hồng Nguyệt Sắc ảnh hưởng tới thế giới Thì thật làm sao có thể sống qua được 24 giờ Ở trong huyết tụ này được Nói cách khác Có thể rời khỏi Hồng Nguyệt Trấn Thì trên đường trở về Sẽ bị quỷ đuổi theo sát hại rồi Điều này cũng có chút ít may mắn trong bất hạnh Ta vẫn cảm giác không ổn A Lúc này tinh thần mở miệng các người cho rằng biện pháp tốt nhất là gì? Dựa theo nội dung cốt truyện, chắc có lẽ phải đi theo bên người nhân vật chính rồi. Nhân vật chính là nhân vật chính, chúng ta là chúng ta, là trí lại lắc đầu phản đối. Người nghĩ xem, đi theo nhân vật chính, nàng ấy chết nghĩa là chúng ta cũng không thoát được. Mà chưa hẳn nếu như chúng ta đi theo bên người, có lẽ sẽ cải biến nội dung cốt truyện. Nhân vật chính có lẽ sẽ chết sớm hơn. Huống chi người đừng quên, bản thân nhân vật chính cũng đã chết 4 lần a. Nhân vật chính mà cũng chết, chứng minh bộ tiểu thuyết này quá đáng sợ. Đi đến địa phương nào đều quỷ tồn tại. Bất luận ẩn núp như thế nào đều là không đủ. Tiếp tục đi tới bỗng nhiên, tinh thần đột nhiên dừng bước, nhìn phía trước nói, "Này, các ngươi xem." Phía trước xuất hiện một dãy rừng rộng, ở đó thỉnh định xuất hiện một vài công trình kiến trúc. "Hồng, Hồng Ngư Sắc mặt mỗi người đều đại biến. lai Hồng Ngư trấn ở ngay phía tay sao? đất quá cũng không cách nào so sánh với tràng cảnh thật sự trong tiểu thuyết, bởi vì tác giả mô tả tương đối ít khung cảnh bao quát của Hồng Nguyệt trấn. Hơn nữa chúng bạn bọn hắn chỉ chứng kiến một phần của Hồng Nguyệt trấn mà thôi. Tránh xa Hồng Nguyệt trấn là chí thiện quyết định thật nhanh. Nơi nguy hiểm nhất của núi Phác Họa chính là cái trấn nhỏ này. Điểm này không cần La Chí Thiện nói, mọi người ai cũng biết rõ. Hồng Nguyệt trấn là nơi tập trung nhiều nguy hiểm nhất, điều này không ai hoài nghi cả. Bởi vì lần thứ 2 Làn đồng ý chết chính là trong Hồng Nguyệt trấn, vô luận như thế nào cũng không ai dám tiến vào Hồng Nguyệt trấn. Thế nhưng mà, nếu chúng ta không tiến vào Hồng Nguyệt trấn, chẳng lẽ lại đi đường vòng? Lúc này Phong Dục Hiền hơi cau mày nói, làm như vậy thích hợp sao? Hồng Nguyệt trấn mặc dù không lớn, nhưng nhà cửa phi thường thu tấp, cho nên ngược lại, phạm vi khá rộng, nếu như đi đường vòng, chỉ sợ còn cũng tiến thêm vào những rắc rối khác. Không biết địa hình chính là hạn chế cực kỳ khó khăn. Dù sao trước mắt chúng ta đều không muốn đi đến những nơi Nam Đông Mỹ đã từng đi qua Hiện tại đa số mọi người đều vướng tin tiểu thuyết luân hồi hoàn toàn chính là huyết tự lần này, cũng chính xác dựa vào kinh nghiệm 7 lần luân hồi của Nam Đông Mỹ mà tìm ra sinh lộ. Cái này là chí thiện không phải thừa nhận, Phong nói rất có đạo lý, nếu như đi đường vòng không xác định được sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa đường đi chắc chắn cũng rất xa, nói không chừng không cẩn thận liền rơi vào nguy hiểm. Cái núi pháp họa này có thể nói khắp nơi đều là quỷ. Sau khi xem qua lần hội, không một ai dám ôn suy nghĩ có thể may mắn vượt qua huyết tựu lần này. Nhưng là chẳng lẽ cứ như vậy quay đầu lại? Nếu không tìm được cách mở một con đường thì cái tiếp phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Quay về rừng cây trước đi." Lã Chí Thiện nói, "Ở đây cách Hồng Uyệt quá gần, chúng ta ta có một kiến nghị." Lúc này Tinh Thần Thấp giọng nói, "Dựa theo thời gian, nửa giờ nữa Nam Đông Mỹ sẽ qua Hồng Uyệt trấn." Khi đó tất nhiên sẽ có thể gặp được vị lão giả kia Bằng chúng ta cùng vị lão giả kia Nói một ít chuyện Dù sao dân cư bản địa của Hồng Nguyệt Trấn Có thể sống đến ngày hôm nay Chắc chắn có kinh nghiệm sinh tồn Làm đồng ý trong tiểu thuyết Đối thoại với lão giả kia nói rằng Nàng cùng lão nhân đàm lận một chút kinh nghiệm sinh tồn Nhưng hoàn toàn không miêu tả kỹ cả như vậy Theo lời của tinh thần Đích thật là có chút mê người Hoàn toàn chính xác Có thể thực hiện Phong Dục Hiền tự hồ cũng bị thuyết phục Các người nghĩ xem, kế tiếp Lam Đông Mỹ tiến vào Hồng Nguyệt Trấn, chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta đều biết. Lợi dụng biết rõ cốt truyện, chúng ta có thể thuận lợi tránh né quỷ hôn. Cùng đáo giả kia nói chuyện, nếu như có được kinh nghiệm sinh tồn quý giá, thì khả năng có thể thoát khỏi đây là rất cao. Lúc này mọi người ai cũng đều hít một hơi lạnh. Hồng Nguyệt Trấn thật sự rất nguy hiểm. Lam đồng Mỹ mỗi lần luân hồi trở về chỗ cũ, điều đầu tiên luôn là lập tức chạy ra khỏi Hồng Nguyệt Trấn. Lần này mọi người lại muốn đi vào đầm hang hổ sao Không thể, là trí thiện quả quyết từ chối Ta không phải nói không thể mạo hiểm Nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn chưa xác định Chính mình có thể luân hồi được hay không Nếu như tính mạng của chúng ta chỉ có một Vậy phải làm thế nào? Biện tinh thần, mạo hiểm cũng tỷ lệ thuận với thành công Nếu như xin lộ ngay ở trong hồng Nguyệt Trấn Thì dù nguy hiểm Chúng ta vẫn gắn sức đạt được Thế nhưng chỉ là hỏi thăm một lão giả Cái này cũng quá Như vậy ít nhất có thể biết rõ địa hình của đối pháp hỏa A Tinh thần tiếp câu nhưng tức khắc mọi người tỉnh ngộ, địa hình đây chính là hạn chế khó khăn nhất của bọn hắn, bởi vì không ai biết địa hình núi phức họa, cho nên địa hình ngọn núi này hoàn toàn trở thành một điều bí ẩn với tất cả mọi người. Lúc nào cũng chỉ xác định phương hướng một cách mơ hồ, mặc dù có tiểu thuyết làm kim chỉ nam, nhưng không có nhân vật tham chiếu thì cũng như không. Nếu như có thể tìm được người địa phương để hỏi thăm tình hình mà nói, như vậy chắc chắn như cá gặp nước. Trên thực tế La Chí Thiện cũng rất hy vọng có thể biết được địa hình nơi đây, chỉ là tìm được vị lão nhân kia, nhất định có thể biết được địa hình sao? Dù sao lũy phác họa lớn như vậy, cho dù là dân bản xứ cũng chưa chắc có thể biết được hơn. Hơn nữa, trí nhớ của người già cũng là một vấn đề rất quan trọng. Vạn nhất bản đồ địa hình khác biệt so với thực tế như vậy, chính là tự mình tìm đường chết. Kỳ thật, nguy hiểm lớn nhất là ở chỗ, trong Hoàng Nguyệt Trấn nhất định có quỷ. Làm đồng ý ở thời điểm lần hồi tiếp theo, lại về căn nhà trong hồng nguyệt trấn cũng bị đuổi giết, suýt nữa thì chết. Đương nhiên bọn hắn cũng là một con át chủ bài, chính là biết rõ nội dung của cốt truyện, ít nhất tại lần Lam Đông Mỹ Luân hồi tiếp theo, chính là lần thứ 2 của nàng. Không, vẫn là mạo hiểm quá lớn, là chí thiện vẫn hạ quyết tâm không tiến vào, chúng ta. Chúng ta chỉ có 6 lần cơ hội. Tinh thần dị hướng Hồng Nguyệt trấn nói, nếu như cái gì cũng không biết xong tới loạn, cuối cùng chúng ta có thể có mấy người sống. Làng cảnh quan, ngươi là lần đầu tiên chấp hành huyết tự A Người chắc chắn không hy vọng là lần huyết tự thứ nhất sẽ chết ở trên núi pháp họa A Chỉ thị huyết tự, vốn chính là như thế này Thời thời khắc khắc luôn cần đánh bạc với mận mệnh Chúng ta không thể trông cậy vào mỗi lần đánh bạc lẻ Chỉ cần có cơ hội là phải đánh một cuộc lớn Biện tinh thần, mạng của chúng ta chỉ có một thôi Nếu tính có 6 cơ hội phục sinh, như vậy ngày cuối cùng sẽ thế nào? Khi đó chúng ta liền chết thật rồi biết rõ nguy hiểm còn sông tới, ái sẽ làm như vậy chứ. Ngươi không phải là cảnh sát sao? Chẳng lẽ một chút dũng khí như thế cũng không có? Cảnh sát cũng là ngươi. Chỉ có một cái mạng, xác định hoàn toàn chính xác cơ bảy lần luân hồi, nếu không, ta sẽ không dễ dàng đánh bạc với sinh mệnh của mình đâu. Đi thôi." Lúc này đột nhiên một âm thanh vang lên, biểu đạt thái độ kiên quyết. "Nói bậy bạ gì đó?" La Chí Thiện lập tức phản bác. "Ta quyên quyết phản đối, không được, ngươi cũng cho rằng phải đi sao? Ta Người thứ nhất bị hỏi chính là Phong Dục Hiển. Lúc trước hắn cũng ủng hộ đề xuất của tinh thần, nhưng lúc này hắn không biết nên nói gì cho tốt. Ta cho rằng quá mạo hiểm rồi, vẫn là đừng đi. Đồng dạng là lần đầu chấp hành huyết tự, Lâm Tuyết Hoa cũng có chút sợ hãi. Khâu vi Phạm lại nhìn Hồng Nguyệt Trấn, lại nhìn những người khác cuối cùng lắp đầu. Dù sao không phải là hộ gia đình nào, cũng có thể như bọn người lý ẩn, ngân xạ, bởi vì chấp hành huyết tự nhiều lần, cho nên can đảm đánh bạc với vận mệnh. Đã biết rõ, có thể tìm được sinh lộ Nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm như vậy được Là trí thiện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Vạn nhất tất cả mọi người đều nghe theo lời của tinh thần Vậy hắn ngược lại sẽ bị cô lập rồi Thiên sinh, người cũng nghĩ như vậy a Là trí thiện nhìn về phía thiên sinh Vừa mới mở miệng Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì không đúng Chuyện gì xảy ra vậy Vừa rồi, ai nói đi thôi Cái âm thanh kia Tinh tế nghĩ lại Nó không thuộc về bất cứ người nào ở nơi đây Hết chương 9 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 22, chương 10. La Chí Thiện lập tức sợ hãi nhìn bốn phía, thế nhưng chỉ có sáu người bọn hắn, không hề có người thứ bảy tồn tại. Nói cách khác, thanh âm vừa rồi, "Nhanh, chạy mau!" La Thiện lập tức hướng Hoàng Nguyệt trấn bỏ chạy. Thanh âm vừa rồi là từ sau lưng truyền đến. Ai sẽ ngu ngốc mà chạy về phía sau đây Về phần chạy sang hai bên Thì khoảng cách kéo dài không lớn Chạy về phương ngược lại Khả năng đào thoát mới là lớn nhất Là trí thiện mặc dù đối với việc tiến vào Hồng Nguyệt Trấn Cực kỳ mâu thuẫn Nhưng giai đoạn hiện tại Hắn không thể làm khác Mà những người khác nhìn thấy la trí thiện chạy vội Thoáng cái cũng dốc sức đuổi theo hắn Lúc này còn vài người chưa kịp phản ứng Nhưng có ít người hiểu được Chuyện gì đang xảy ra Lập tức khoảng cách với Hồng Nguyệt Trấn Càng ngày càng gần Là trí thiện không thể không dừng chân Sau đó quay đầu lại Nhưng lần này làm hắn mở to mắt Dưới ánh chẳng máu đỏ Phía sau hắn chỉ có tinh thần phong dục hiện Khâu phi phàm cùng lâm tiết hoa Mà thiên sinh lại không thấy rồi Thời điểm tinh thần chạy lại Là trí thiện lộ ra biểu tình sợ hãi hỏi hắn Thiên sinh đâu Hắn chạy tới nơi nào rồi Tinh thần nghe thấy thế cũng vội vàng quay lại Trong ánh mắt lộ ra tiệt sợ hãi Thiên sinh hắn đi nơi nào Không thể nào Vừa rồi hắn còn ở đằng sau ta cơ mà. Thiên Dinh tự hồ như chạy ở cùng phía sau, nhưng dù vậy, hộ gia đình bình thường đều rất chăm chỉ tập luyện thể thao, nếu có chạy sau cũng không thể tụt xa như vậy chứ. huống chi hắn trông như rừng cây rậm rạp, nếu không phóng mắt bốn phía, không thể nào không thấy thân ảnh của hắn. Như vậy chỉ có một kết luận, nhưng ai cũng không nói ra kết luận này. Bây giờ có nên tiến vào Hồng Nguyệt trấn hay không? Là Chí thiện hung hăng giận chân, rốt cuộc quyết định tiến vào rủ sao tình hình trước mắt có cải biến được phương hướng khác cũng không thể tìm được chỗ ẩn lúcc hôm nay ngoại trừ tiến vào Hồng Nguyệt Chấn không có biện pháp nào khác mà căn cứ nội dung cốt chuyện luân hồi nửa giờ sau làm đồng Mỹ cùng tinh huy sẽ trở lại Hồng Nguyệt Chấn trong tiểu thuyết miêu tả như vậy làn đồng Mỹ rút cuộc tế Hồng Nguyệt Chấn nàng mặc dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải trở về rủ sao hết thể sự việc phát sinh quá mức đáng sợ nàng vốn nghĩ muốn tìm đường xuống núi, tuy nhiên lại nhiều lần lâm vào hiểm tử, may mắn giờ này vẫn còn sống. Vô luận như thế nào, nàng thực dụng muốn biết do bí mật của Hồng Nguyệt Chấn. Nữ nhân điên đã chết rồi, nhưng nàng cảm giác được Hồng Nguyệt Chấn còn có người có thể giải đáp được nghi ngờ của nàng. Nàng nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần rạng sáng. Cái mặt chang đỏ như máu kia vẫn đọng trên bầu trời. Ngay cả ngôi sao cũng bị ánh sáng đỏ máu của nó nuốt gọn, chẳng thể tỏa ra được một tia sáng. Tình huy lúc này đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, làm Đồng Mỹ chỉ có thể cõng nó đi về phía trước. Nàng hiện tại cũng cảm giác thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng vì nhi tử, nàng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Thời điểm tiến vào Hồng Nguyệt trấn, nàng phi thường cẩn thận. Đầu tiên, nàng tiến tới quán trà có kiến trúc cổ điển, sau đó là nhà của Trương lão bá. Trương lão bá là người nhạy tâm nhất từ lúc Lâm Đồng Mỹ tiến vào Hồng Nguyệt trấn này. Lúc này, nàng cẩn thận từng ly từng tí. Đi xuyên qua những con đường tắt, cuối cùng tới được đằng sau của quán trà kia, có cửa nhà Trang Lão Bá. Ở cửa nhà của lão bá có một gốc cây hòe rất lớn, không khó để nhận ra. Nàng không dám có cửa quá lớn, nhưng Trang lão Bá, tuổi lớn hơn 90 tuổi, không biết có thể nghe thấy được tiếng đập cửa của nàng hay không. May mắn chính là cửa rất nhanh đã được mở ra, một ông lão tóc trắng, dáng đi có chút run rẩy, ra mở cửa cho Lam Đông Mỹ. "Lam tiểu thư," Chàng lão bá ngạc nhiên nhìn nhìn nàng, lập tức đem kéo nàng vào trong nhà. "Lão bá." Lâm Đồng Mỹ sau khi đóng cửa lại, lập tức quỳ dưới mặt đất khóc lóc kể lễ. "Lão bá, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?" Hồng Nguyệt. Chàng lão bá nhìn về ánh trăng hồng sắc ở ngoài cửa sổ lắc đầu nói, "Nghiệp chứng, thực sự là nghiệp chứng a. Làm tiểu thư, ngươi thực sự không nên đến đây. Ta thực sự già rồi, nên hồ đồ rồi, đều quên sẽ có ngày hôm nay xảy ra, vốn nghĩ Ngươi chỉ một thời gian ngắn nên cũng không nói ra. Lão bá, ngươi biết Hồng Nguyệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, van cầu ngươi nói cho ta biết, ta không muốn chết. Còn có nhi tử của ta, ta nhất định phải bảo vệ hắn." Lâm Đồng Mỹ khóc lóc kể lể, ngay cả người có tâm địa sắt đá cũng không cách nào không động dung. "Mà thôi, trước vào nhà đi, ta sẽ kể lại mọi chuyện." Sau đó Trương Nã Bá lôi Lâm Đồng Mỹ cùng Tinh Huy gần như hôn mê tiến vào trong đóng cửa lại. Trong thôn, đa số là những lão giả sắp xuống lỗ như ta Dù sao nơi này cũng là cố hương Nghĩ chuồn cất ở nơi này cũng tốt Mỗi khi Hồng Nguyệt xuất hiện Cái chấn này, không, ngọn núi này Sẽ xảy ra chuyện ma quái Mà khoảng thời gian này Thời gian sẽ tổng cộng xảy ra 7 lần luân hồi Luân hồi 7 lần? Có ý tứ gì? Làm đồng Mỹ lộ ra thần sắc không hiểu chút nào dò hỏi Lão bá, tại sao lại xảy ra chuyện ma quái? Vì sao ánh trăng lại biến thành màu đỏ như máu? Chỉ có ngọn núi này như thế Cho dù là buổi tối hay ban ngày Vẫn sẽ luôn là ánh trăng màu đỏ Sau một ngày trôi qua Thời gian sẽ quay trở lại 0 giờ của ngày hôm trước Từ đó lại một lần nữa bắt đầu lại Làm tiểu thư Người có thể không tin Nhưng đây thật sự là sự thật đó Tình huống sau đó sẽ xảy ra tổng cộng 7 lần Đến lần thứ 7 Thời gian sẽ không quay trở lại nữa Khi đó nếu chết sẽ chết thực Không có biện pháp để phục hồi Thực lực nghiệp chướng Nếu như ta nhớ ra sớm hơn một chút sẽ quên ngươi rời khỏi nơi này. Vậy ta nên làm sao bây giờ? Chỉ có một biện pháp, đến thời điểm luân hồi lần thứ 7, chạy ra khỏi ngọn núi này, chỉ cần chạy đi liền có thể thoát khỏi được Hầm Nguyệt Là biện pháp duy nhất, lúc trước những người trẻ tuổi trong trấn cũng là dùng phương pháp này chạy đi đó, cũng có vài người thất bại hoặc là chết, hoặc là nổi điên giống như con gái của Trương quả phụ. Con gái của Trương quả phụ chính là nữ nhân điên lúc đầu. Ta cũng lớn tuổi, không nghĩ muốn phiền phước nhi tử, liền ở lại Hồng Nguyệt Trấn này. Chờ ngày chết ở trong trấn, cho nên ta dứt khoát không đi khai khỏi thị trấn nhỏ này. Chỉ ngồi nhìn bọn trẻ rời đi, bất quá làm tự thư. Người còn trẻ như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp, chạy đi mới được. Cái kia có biện pháp không? Sau khi thấy được Hồng Nguyệt, thời gian luân hồi sẽ trở về. Người vẫn có thể giữ được trí nhớ. Chừng hàng năm vào ngày Hồng Nguyệt, chuyện mà quái phát sinh sẽ biến hóa. Cho nên L tuyến luôn thay đổi năm nay L tuyến là như thế nào ta cũng không biết được như vậy ta giúp ngươi hiểu một chút về địa hình ngọn núi này người đều bút ra đây ta sẽ vẽ cho ngươi người phải nhanh ở trong trấn lúc này khắp nơi đều đang xảy ra chuyện ma quái thời điểm đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận ta cũng không biết nơi nào có thể an toàn tốt tốt đá bá Cảm ơn ngươiả ơn ngươi kế tiếp chàng lão bá đem địa hình của ngọn núi vẽ ra giấy làm đồng Mỹ cũng kích động vạn phần Sau đó, nàng cùng lão nhân đó nói chuyện một chút về kinh nghiệm sinh tồn. Cuối cùng, nàng biết không thể hỏi thêm được gì nhiều hơn, liền quỳ trên mặt đất, đập đầu cảm tạ lão bá nói: "Trang lão bá, đại ân này suốt đời ta không quên, cũng hy vọng lão bá sống sót." Lam Đông Mỹ biết rõ, tuy có 6 lần phục sinh, nhưng vẫn không thể lãng phí khoảng thời gian ấy được, lộ tiến an toàn nhất định phải trong 6 ngày này tìm ra. Lúc này, Tình Huy cũng đã tỉnh lại, Lam Đông Mỹ ôm nhi tử nói: "Tình Huy, Chúng ta có biện pháp chạy đi rồi Mộ mộ nói với con Kỳ thật những chuyện vừa chứng kiến khi nãy đều là giả dối Con cũng xem qua cô bé lọ lem À cùng với chuyện đó giống nhau Sau 12 giờ Hết thảy mọi chuyện Sẽ trở lại nguyên dạng Tình huy không sợ Mộ mộ sẽ bảo vệ tốt cho con Tình huy lúc này trên mặt đã có chút huyết sắc Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ Làm sao có thể chịu đựng được loại kinh hãi này Khá tốt còn có mẫu thân ở bên cạnh Nếu không không biết nó sẽ bị dọa thành dạng gì. Lão bá, ta đi trước. Cầm tấm bản đồ kia, làm đồng Mĩ như nhà được chỉ bảo, cũng không muốn tiếp tục dây dưa, lập tức nối kéo Tinh Huy, sau khi nói cảm ơn tiến ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, làm đồng Mĩ phi thường gần trương, nàng không biết nên chạy hướng nào mới an toàn. Nhà cửa ở nơi này rất thua thớt, cho nên rất khó tìm được chỗ ẩn nấp. Nàng chỉ có thể tận khả năng lợi dụng bóng râm che lấy thân hình, đồng thời khuyên bảo Tinh Huy tuyệt đối không nên phát ra một âm thanh nào. Đúng vào lúc này, nàng cảm giác có một đợt gió lạnh lẽo đánh ụp lại phía sau lưng. Từ vách tường bên cạnh nhìn qua, nàng nhìn thấy rõ ràng một cái bóng đen đang lao về phía mình. Khoảng cách từ bóng đen kia tới bóng dáng của nàng không tới 1m. Cái này làm tim Lam Đông Mỹ đập thình một cái, liều mạng bỏ chạy, nhưng cái bóng đen kia cũng phiêu dáng biến mất trong không khí. Nội dung tiểu thuyết đến đây thì xong một chương. Đằng sau là bắt đầu những chương mới. Nội dung là Lam Đông Mỹ rốc sức bỏ chạy Vào trong một cái nhà kho tại Hồng Việt trấn, mà bây giờ tự nhiên là muốn đi gặp Trương lão bá. Từ nội dung của cuốn tiểu thuyết biết được, Trương lão bá sau khi làm đồng minh rời đi chưa tới 10 giây liền chết, nói cách khác, muốn nói chuyện với hắn phải thừa dịp hiện tại, về Phật Lam Đông Mỹ, cô ta bị quỷ truy đuổi, tất nhiên không ai dám đi hướng đó. Bất quá, gặp mặt với nhân vật trong truyện tiểu thuyết, sự tình hoang đường này làm bọn hắn cảm thấy không thể nào có chút chân thật. Tiến vào Hồng Việt trấn, Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cái chà lâu kiểu dáng cổ và cây hòe lớn, mỗi người đều tận lực giấu bản thân mình ở trong bóng râm. Hồng Nguyệt Chấn phảng như một bóng người, làm năm người có cảm giác sợ hãi. Từ sau khi tiến vào Hồng Nguyệt Chấn, ngược lại một bức chưa thấy quỷ xuất hiện, làm mọi người thoáng mừng lòng. Nhìn nhìn đồng hồ, đã là không giờ 3 khắc. Tràng lão bá tại thời điểm rạng sáng đã gặp mặt Lam Đông Mỹ, rồi sau khi từ biệt Lam Đông Mỹ liền lập tức bị sát hại. Trước mắt chỉ có màu trắng trước thời điểm đó tìm được hắn. Về phần những lão nhân khác ở Hồng Nguyệt Trấn, mọi người cũng không thể trông cậy vào, bởi vì trang lão ba có thể nói là do quên mất mặt trang máu, mà những người còn lại là nhớ rõ nhưng không có nhắc nhờ Lam Đông Mỹ. Lúc nữ nhân điên nói cho nàng về sự nguyên dù, cũng không có một ai giải thích rõ ràng với nàng về chuyện này. Có thể thấy được những lão nhân khác phi thường ích kỷ, hoàn toàn mặc kệ sống chết của nàng. Đã như vậy chỉ còn lại vị đại bá Cố Lương Tâm này, hy vọng duy nhất của tất cả mọi người. Bù luận như thế nào, nhất định phải trước khi lão bá bị giết, tìm được nhà của hắn. Hết chương 10 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng. Quyển 22, chương 11. Hồng Nguyệt Chấn. Nơi này vốn chỉ là một cái trấn, ờ uh, một cuốn tiểu thuyết Nhưng bây giờ nó đã trở thành hiện thực Lúc này mấy người tinh thần đang tập trung tại một chỗ Vừa rồi sau khi thiên sinh biến mất Thì không còn một ai tiếp tục mất tích nữa Nhưng tất cả mọi người không ai dám thả lỏng chút nào Phải biết rằng hiện giờ không cẩn thận Có lẽ sẽ theo gót thiên sinh ngay Tùy có thể biết rõ cốt chuyện Nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm của nữ chính Đã từng trải qua mới biết được Hiện tại nếu có phát sinh chuyện gì Mọi người đều hoàn toàn không biết Có thể nói chịu khi hết cách Mới phải dùng đến hạ sách này thôi lúc này thông quat bluetooth tinh thần đã sen file cho tất cả mọi người ai cũng tận lực lắm bắt tất cả mọi chi tiết trong chuyện Nên đi hướng kia phòng dục khiển chợt dùng bước nói làm đông Mỹ vừa đến Hồng người Chấn đã đi qua nơi đây các người nhìn trước xem lúc này 5 người đang nắp ở một căn nhà 2 tầng phòng dục Hiển chỉ và một gốc cây liễu đang rủ xuống trước mặt căn cứ theo tiểu thuyết lúc ban đầu Nam đông Mỹ đi dọc theo cây liễu một thời gian ngắn Thì thấy được cái trả lâu kia Nói cách khác Trước đây kề dừng liệu cách đó không xa Chính là tới trả lâu rồi Tim mỗi người đều đập thình vịt Nhanh Nhưng trên đồng hồ Thời gian không còn nhiều lắm rồi Đã không giờ 50 phút 10 giây Lúc này tính đến khi Lam Đông bí Về tới Hồng Nguyệt Trấn cũng không còn bao lâu Mọi người nhất định phải coi chừng Không được phân tân Là trí thiện giữ chặt lấy ngực của mình Sau đó lắng lại bổ sung thêm Nếu như quỷ sắp hiểm Lập tức phá tan ra Sau đó ít nhất một người đi tìm Trang Lão Bá, hỏi địa hình Như vậy cho dù chết đi thì đến ngày thứ hai cũng có thể bảo lưu trí nhớ, có thể nói cho người khác biết Tinh thần nhìn về phía La Chí Thiện nói Người bây giờ cũng tin có thể luân hồi rồi hả? Ta nói là nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác Đúng như La Trí Thiện đã nói, hiện tại đích thật không có lựa chọn nào khác Chỉ có cách đánh cuộc rằng khi hết một ngày thì tất cả mọi người sẽ được phục sinh lại một khi quỷ xuất hiện, mọi người đều kêu nhau ra các hướng khác chạy. Nếu không, chẳng những không đạt được mục đích mà còn có thể lãng phí một cơ hội luân hồi. Nhưng đừng đi tới chỗ cây dương liễu hơi tối, mặc dù đi đường vòng bên cạnh cũng được, nhưng dưới ánh trăng sẽ rất dễ bị phát hiện. Dù đi đường nào cũng quá mức nguy hiểm. Thế nhưng không thể không đi. Như vậy đi, Tinh Thần đột nhiên đưa ra một kiến nghị. Nếu là cảnh quan đã nói như vậy, không bằng hai người đi qua bên đó, còn ba người lại đây. Nếu như chúng ta chết rồi thì trước khi chết nhất định sẽ phát ra một tiếng kêu cảnh cáo. Các người khi nghe được thì hãy nghĩ biện pháp khác tiếp cận nhà trang lão bá, tóm lại không thể để cho tất cả mọi người cùng chết. Ai cũng sẽ được luân hồi trở lại, chúng ta phải sử dụng điều này một cách triệt để. Vừa nói xong, tinh thần cũng á khẩu không trả lời được. Ai đây? Rõ ràng không ai muốn tự mình đề cử chính mình. Dù sao khoảng chừng 20 phút nữa tại nhà trang lão bá sẽ xuất hiện quỷ Điều này trong tử thuyết nói rất rõ ràng đấy Biết rõ như vậy mà còn dấn thân vào Ai dám làm chứ Sẽ có ba người có thể ở lại đây Ai cũng hy vọng người đó là chính mình Bởi vì có cái gọi là không lo nghèo khó Mà chỉ lo không đồng đều Nếu như ai cũng muốn đãi ngộ đặc biệt Vậy thì ai sẽ nguyện ý chị thiệt nữa Ta đi thôi Nhưng ngoài dự đoán của mọi người Phong Dục Hiền lại mở miệng Bởi vì thê tử của ta đã chết Mà ta cũng không còn ý chí để sống tiếp nên mới vô tình tiến vào nhà trọ, nếu thật sự phải chết tại đây, vậy cũng coi như là đi toàn viên cùng với tử của ta. Tinh thần, đây là ý kiến của ngươi đưa ra, tất nhiên ngươi cũng phải theo giúp ta chứ." Hai người đồng thời mở miệng, thật là làm ba người còn lại cảm giác có chút nhẹ nhàng. Hai người kia, một thuộc Dạ Vũ Minh, một người thuộc Trung Lập, cũng không cần nhắc đến liên minh hỗ trợ. Tinh thần cùng Phong Dục Hiển hít sâu một hơi, rốt cuộc chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đứng dưới con đường đang được hồng chiếu sáng. Nhìn bóng cây dương liễu, hai người lập tức tăng tốc, phóng về hướng trà lâu phi đến. Hai người như đang phi trên nước rút 100m. Nhìn bóng lưng của hai người, Khâu Phi Phàm kéo tay áo La Chí Thiện hỏi: "Cái này, động tính không có lớn chứ? Đến mức này chỉ có thể liều mạng rồi." La Chí Thiện nói: "Căn cứ theo nội dung của tiểu thuyết, nếu như bây giờ xuất hiện quỷ hồn ở gần đây, thì dù có chính khí nào cũng vô dụng. Đã như vậy, bọn hắn chỉ có cách đánh cược một kèo. Dù sao, ở đây bất kỳ nơi nào Lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ hôn Bọn hắn thật đúng là anh Dũng A Lâm Tuyết Hà thở dài nói Đáng tiếc Không có gia nhập thánh nhật giáo của chúng ta Nên bọn họ không cách nào hiểu được chân lý Nếu không bọn hắn cũng sẽ Có thể tu luyện tới bỉ ngạn Tốc độ của tinh thần cùng phong dục hiện Không ngừng tăng nhanh Mà lúc này giữa ánh trăng hồng sắc Chả lâu có chút cổ kính đã xuất hiện Như tiểu thuyết nưu tả không sai chút nào Đằng sau cái kia chính là nhà của Trang Lão Bá rồi Hai người không khỏi khi triển bộ pháp nhanh hơn Ba người đằng sau theo dõi Âm thầm cảm thấy kinh hãi Hy vọng tinh thần của Phong Dục Hiền có thể thành công Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên a khâu vi phàm nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm nói Biện tinh thần, Phong Dục Hiền Hai người các người là anh hùng đấy Cố gắng lên, nhất định phải thành công à Rốt cuộc cũng chạy ra khỏi trả lâu Hai người liền đến được đằng sau đó có một căn nhà nhỏ Không cần hỏi, dĩ nhiên là nhà của Trang Lão Bá Ở đây nhà cửa đều tương đối thưa thớt, cho nên hoàn toàn không khó để phán đoán. Hai người lập tức tiến lên đứng trước cửa, tinh thần vươn tay gõ cửa, mặt mũi của Phong Dục Hiển, thần sắc khẩn trương, không ngừng xem xét về phía xung quanh. La Chí Thiện và hai người nữa vẫn đợi trong bóng tối, hiện tại chưa biết được tình hình của hai người kia như thế nào, nếu như điện thoại có thể dùng được thì tốt, nhưng bây giờ lại không có cách nào liên lạc được. Bọn hắn đến cùng như thế nào rồi? Khâu Phi Phàm cảnh giác, đứng ngồi không yên. Hiện tại thời gian trôi qua từng giây từng phút, cứ theo nội dung của huyết tử, làm đồng Mỹ sắp sửa xuất hiện, mà là chí thiện cùng Lâm Tuyết Hoa, làm sao không biết điều này chứ? Chỉ là hiện tại chỉ có thể chờ. Tùy tiện đi ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Ta nói. Khâu Phi Phàm bất an mở miệng. "Tùy bịn tinh thần nói, trước khi chết nhất định sẽ kêu mấy tính thẩm thiết báo động cho chúng ta rõ, nhưng phải với điều kiện hắn có thể phát ra âm thanh, nếu như bất chợt bị giết, thì hắn muốn kêu thảm cũng không kịp phát ra đâu, đúng không? Bọn hắn hiện đã rời khỏi tầm mắt của chúng ta rồi. Chúng ta căn bản không biết rõ sống chết của bọn hắn à. Ta biết rồi, thế nhưng mà La Chí Tiện không ngừng nhìn đồng hồ, bây giờ đến lúc trời rạng sáng, ca ngày càng dần rồi. Lâm Đông Nghị lúc này hắn cũng sắp tới gần nhà Trang lão bá. Ta nói, chúng ta cũng có thể trông thấy Lâm Đông Nghị đúng không? Lâm Tuyết Hoa cũng chú ý đến phía Trà Lâu nói, nàng cùng con trai cũng đi qua nơi này mà. Ân, hoàn toàn chính xác. Là chí thiện gật đầu nói, tóm lại phải chờ đợi để xem xét tình hình. Hay là chúng ta đi trước? Lúc này Lâm Tuyết Hoa càng ngày càng không chịu nổi nữa. Hồng Nguyệt trấn vốn rất nguy hiểm a. Căn cứ theo tiểu thuyết miêu tả, chúng ta nên tìm cách rời khỏi Hồng Nguyệt trấn ngay bây giờ. Nếu cứ đứng lại ở nơi này mà nói, còn quỷ kia sẽ đến. Lúc đó chúng ta chẳng hay. Chẳng phải khi Lam Đông Mỹ rời đi thì quỷ gần như xuất hiện ngay lập tức, có phải hay không? Nhưng mà đúng lúc này, a Một âm thanh vô cùng thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Thành âm tuy không nghe được là ai phát ra, nhưng hẳn là một trong hai người tinh thần cùng phong dục hiện, phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng có nghĩa là bệnh tinh thần chết rồi. Hắn đã chết. Đằng sau chả lâu, ít nhất đã có một con quỷ xuất hiện. Trốn mau. Là chí không chút do dự, lập tức quay đầu lại, lập tức trốn ngay. Căn cứ theo cốt truyện, chạy hướng nào có thể rời khỏi Hồng Nguyệt trấn một cách nhanh nhất. Không cần câu trả lời, ba người bắt đầu chạy. Nhà cửa xung quanh thưa thớt khiến mà người căm hận không thôi Thế nhưng không có biện pháp nào khắc phục được Lúc này là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến Khâu Phi Phạm trong nháy mắt Cả người lập tức ngã trên mặt đất Chẳng quan tâm đến bẻ tay hay đầu gối bị chảy ra Khâu Phi Phạm lập tức đứng lên đuổi theo la trí thiện cùng lâm tuyết hoa Nhưng hắn lại không trông thấy bất kỳ ai nữa rồi Sao có thể chạy trốn nhanh như vậy Khâu Phi Phạm đứng lên Vừa muốn cất bước tiến lên thì bỗng nhiên Hắn cảm giác được một bàn tay lạnh như băng, túng lấy bởi vai của hắn. Là trí thiện cùng Lâm Tiết Hoa, liều lĩnh trệ vội. Hiện tại kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, chỉ có thể dựa theo cốt truyền, ly khai khỏi hồng Nguyệt Chấn Trong tiểu thuyết, Lan Đông Mỹ ở trong hồng Nguyệt Trấn, nhưng tất cả miêu tả không nhiều, chỉ biết cái trấn này không quá lớn. Và nhân vật chính đi đến đâu, khung cảnh mới bắt đầu được mở ra. Vừa rồi có hai tính kêu thảm thiết sắc mặt của Lâm Tiết Hoa trắng bạch nói, Phòng Dục Hiền cùng biện tinh thần. Hai người bọn họ được chết rồi sao Tại sao có thể như vậy là Trí Thiện không ngừng nhìn điện thoại suy nghĩ về con đường ng hắn phải đi như thế nào tiểu thuyết miêu tả không thể nói là quá tỉ mỉ nhưng r dụ những câu chữ trên giấy tờ xa có thể sánh vì hiện thực được Triừ Phi mỗi căn nhà được miêu tả một cách tỉ mỉ thì mới có thể hình dung ra được cục diện hướng đông đi lúc này là Trí Thiện nói làn đồng Mỹ lúc ấy là nhắm hướng đông mà chạy chúng ta cũng chỉ có thể theo cái hướng kia Khâu Phi Phàm, Khâu Phi Phàm, ngươi đang ở đâu? Bây giờ Lâm Tuyết Hoa mới chú ý tình hình xung quanh, Khâu Phi Phàm rõ ràng không thấy nữa rồi. Điều này không bình thường, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, chẳng lẽ hắn cũng đã chết rồi sao? Lâm Tuyết Hòa chỉ cảm thấy nội tâm chính mình phảng phất như lạnh một nửa. Hiện tại, nàng giống như là Lam Đông Mỹ, cô ta lúc ấy chỉ mang thêm một đứa trẻ mà có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. huống chi đây là hai người lớn. Lúc này Lam Đông Mỹ rời khỏi nhà của Tranh Lão Bá, bị quỷ truy đuổi thì cứ nhắm hướng Đông mà chạy, sau đó liền thấy một phiến rừng cây rậm rạp, nàng liền chạy vào trong đó mới có thể ngắt đuôi được con quỷ kia. Nhưng bọn họ rõ ràng cũng đang chạy hướng phía Đông mà tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy phạt rừng cây kia, mà quan trọng nhất, bây giờ làm sao bọn hắn có thể sống sót được? Bọn hắn không phải Lam Đông Mỹ, đâu có được vận khí như nhân vật chính a. Tử thần đang ép sát từng bước, là chí tiễn cùng Lâm Tuyết Hoa lúc này cơ hồ muốn giúp sức Hy vọng có thể cầu đụng con đường sinh cơ. Hết chương 11, quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.